Hiện tại thân thể lâm thủy giao đều bị ông giữ trong lòng, bà cũng bất động, hưởng thụ ông chủ động phục vụ, nhưng bà tiếu mị trừng mắt nhìn, lệ tổng, nhìn bên mép tôi dính bơ, trong đầu anh có nổi lên hình ảnh đen tối gì đó không đấy. Mùi thơm trên người phụ nữ vẻ này không ngừng chui vào trong mũi ông, khăn trên tay ông hơi kìm hai cái trên bờ môi mềm mại của bà, môi đỏ nhanh chóng mắt đi huyết sắc, loại kích thích song trọng của thị giác và khứu giác này làm cho ít hầu lệ quân mặc nhanh chóng bỗng trượt lên trượt xuống. Lâm Tiểu Thư, cô nghĩ tôi suy nghĩ đen tối thế nào? Ông mặt ngoài vẫn là nghiêm chỉnh quân tử giáng dấp. Lâm Thủy Giao đột nhiên sinh tâm muốn trêu thức ông, dù sao bà đã sớm phát hiện, ông đặc biệt không được thỏa mãn. Lệ Tổng, anh thực sự không hề suy nghĩ bát cứ điều gì. Nói rồi Lâm Thủy Giao duỗi lưỡi liếm khóe môi mình một chút. Bởi vì tay ông đặt ở đó, nên ông liền cảm thấy có thứ mềm mại chạm vào tay mình. Ánh mắt Lệ Quân mặc đột nhiên ám trầm đi. Ông cũng không phải là boy ngây thơ nữa rồi, tuy cuộc đời ông chỉ có duy nhất một lần phong hoa tiết nguyệt còn hay bị bạn thân lục tư tức cười nhạo, nhưng tuổi tác sinh lý đã đến giai đoạn thành thục nhất in, nên động tác vô cùng có tính ám chỉ kia của Lâm Thủy Giao làm cho trong mắt ông văng lên hoa lửa. Ngón tay của ông đột nhiên dùng sức nắm cầm bà, hạ giọng mắng, Lâm Thủy Giao, cô là phụ nữ, đến tột cùng có biết cái gì gọi là thấy thẹn hay không? Lâm Thủy Giao nheo lại cặp mắt tiếu mị kia. Chật chật, thật đúng là một ngụy quân từ đạo mạo nghiêm túc. Tôi còn tưởng rằng lệ tổng chỉ thích phụ nữ không biết xấu hổ ấy chứ. Lâm Thủy Giao, thấy ông dường như tức giận, Lâm Thủy Giao nhanh chóng thả mềm giọng nói dỗ ông, giận rồi. Đừng nóng giận nha, lệ tổng, tú sắc khả san như thế, tôi không nhịn được muốn đùa giỡn lệ tổng một cái đó nha. Tú sắc khả san, nghĩa là màu sắc tinh tế có thể làm cho mọi người quên đi cơn đói. Tả người phụ nữ có dung mạo hoặc cảnh rất đẹp. ở đây tả bác mặc đẹp quá nên dì dao không nhịn được muốn ăn ngoan lâm thủy dao giơ tay lên xoa xoa đầu của ông giống như dỗ chó con lệ quân mặc bị xoa đầu lệ quân mặc kéo lại cổ tay trắng mảnh khảnh của bà không vui nói sờ đâu đấy cặp mắt lâm thủy dao rất trong như nước nhìn ông còn giả vờ phong tình cắn đôi môi đỏ mọng lệ tổng anh muốn tôi sờ chỗ nào của anh nha tôi đều sờ tiểu yêu tinh này lệ quân mặc tự cảm thấy mình vô cùng cắm dục Nhưng bây giờ cũng bị bà châm lên một thân hòa. Vừa lúc đó lệ lão phu nhân lên lầu, thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo, lệ lão phu nhân nhanh chóng giơ tay che kín hai mắt của mình kêu lên, ô ta không thấy gì cả, các con tiếp tục, tiếp tục đi. Lệ quân mặc nhanh chóng buông lỏng lâm thủy giao ra. Lâm thủy giao thẹn thùng, mẹ. Lệ lão phu nhân đã chuẩn bị đi, lúc này mới quay người trở về, lão phu nhân cười đến nở hoa, quân mặc giao giao, mẹ không sao, mẹ đã sai người ta dọn dẹp phòng của bọn con xong rồi. các con có thể sớm nghỉ ngơi một chút đấy lệ ra đại trạch có rất nhiều phòng phòng ngủ chính thì có mấy căn vừa rồi có người leo trên giường lệ quân mặc lệ quân mặc tự nhiên là sẽ không lại vào căn phòng kia lệ lão phu nhân sai người chuẩn bị phòng ngủ chính mới lâm thủy giao nhìn về phía lệ lão phu nhân mẹ vậy con về phòng trước nói xong bà lại tựa như sáu hỗ còn rụt rè liếc mắt hướng lệ quân mặc quân mặc em chờ anh anh đừng về phòng quá muộn nhé đêm nay anh khổ cực rồi chờ anh về phòng em sẽ đấm lưng bóp vai cho anh nha